các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Có anh, dỗ tiểu bối bối rời bắt đầu chọn quần áo. Bạch Nghiêu Tân cũng không thèm đếm xẻ tới cô nữa, anh vẫn còn đang bị vây trong trạng thái sững sốt. Anh vừa định làm gì vậy? Tuy rằng mặt của Nhậm Quả Quả đúng là phúng phính trắng nõn hồng hào, thoạt nhìn có vẻ rất thích cắn. Tuy giờ cơm tối đã sắp tới. Không đúng, nói đúng ra là đã qua nửa giờ, nhưng anh không thấy đói. Hơn nữa dù có đói thì anh cũng không có hứng thú đối với thịt người. Tất nhiên dáng vẻ của nhộng quả quả, cắn thì sẽ rất thích, nhất định là vị ngọt trên người cô đang tác quái. Hương vị này giống như là kẹo sữa mà anh thích, nhưng anh cảm thấy ăn ngọt là hành vi con nít, cho nên lúc anh 8 tuổi đã không còn uống sữa ngọt nữa, nhưng anh vẫn còn nhớ rõ mùi vị ngọt ngào ấy. Bao nhiêu lần cảm thấy, nhất định là ký ức đẹp con bé đã mê hoặc mình, nên anh mới có thể suýt nữa thì thất lễ. Đúng vậy, nhất định là như thế. Làm tốt việc trấn định thư thường, Bách Nghiêu Tân từ từ hít sâu vào, bắt mình phải tỉnh táo lại, rồi sau đó ngừng đầu nhìn về phía nhậm quà quà, thì thấy cô chưa lựa chọn được một bộ quần áo nào, thậm chí còn mang phè mặt ngừng trọng mà lật xem cái giá và nhãn hiệu của quần áo. Mỗi lần lật, anh cảm thấy dường như có thể nghe thấy tiếng hút khí của cô. Phè mặt của nhậm quà quà quá rõ ràng, rõ ràng đến mức cô gái đứng bên cạnh, muốn giả vờ không thấy cũng không được, lại ngại có mặt Bách Nghiêu Tân ở đây, nên chỉ đánh đi theo với khuôn mặt tươi cười xấu hổ. Bạch Miêu Tân cảm thấy trán mình ần ần có cơn xanh nổi lên, cô nhất định phải làm một động tác gây mất mặt một cách rõ ràng như thế này ư? Nhậm Qua Qua, Bạch Miêu Tân không thể chịu đựng nổi nữa mà gọi tên cô. Nhậm Qua Qua cũng cảm thấy thật là không thể chịu nổi bản thân mình nữa rồi. Bắt đầu từ lúc thấy giá trên bộ quần áo đầu tiên thì trái tim nhỏ bé của cô lại thắt lại. Giá này là gì chứ? Tất cả đều hơn 100 bằng anh. Bộ sau còn quý hơn bộ trước, bảo cô làm sao mà xuống tay mua được đây, cô cảm thấy đây chính là đang cướp tiền. Đúng vậy, cô không thiếu tiền, vì nhà họ Nhậm có tiền, nhưng ông Nhậm tiết kiệm đã thành quen, hoàn toàn không cho phép có hành động xa xỉ lãng phí, cho nên nhà họ Nhậm sống tương đối đơn giản. Mà cô tuy được người nhà thương yêu, nhưng ham muốn hưởng thụ vật chất của cô cực thấp, không hề có khái niệm gì về hàng hiệu. Với cô, mặc quần áo thì cần thoải mái là tốt rồi. Cho nên giá mỗi bộ đồ của cô rất là phải chăng Nhậm quà quà lập tức tới trước mặt của Bách Nghêu Tân Dường như là nghiến răng mà nhỏ rộng Bách Nghêu Tân Cô đã bị dọa sợ bởi giá cả nên gọi thẳng tên anh Đây càng bàn là cửa hàng cướp dẫn Một cái quần trên tôi đã cần 200 bảng anh Đây là cướp tiền đó Chẳng lẽ ông chủ của siêu tị thồng hợp này Có thể cho phép xảy ra chuyện này sao Nhất định là đầu anh ta có bệnh mà Cô vội vàng nuốt lại lời tiếp theo Mở cười khán với anh Nhậm Quả Quả đột nhiên nghĩ, theo thị tổng hợp này là của Đường thị mà người trước mặt chính là CEO của Đường thị. À, thật là xin lỗi. Cô lặng lẽ cúi đầu xong, lần này nhất định cô sẽ bị đuổi rồi, cô khép chặt mắt chuẩn bị nhận lấy cái chết. Bạch Nguyên Tân lạnh lùng nhìn Nhậm Quả Quả đang rũ đầu xuống, cũng cảm thấy mình là có bệnh, nếu không làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho Nhậm Quả Quả đang đứng trước mặt anh mà không phải bảo cô về nhà mình đi. Cô chọn vài bộ quần áo cho cô ấy, rồi gói lại, kể cả là đồ lót, chọn thứ tốt nhất cho tôi. Bách Nhiêu Tân nói với cô gái ở quầy kinh doanh. Nhậm qua qua hơi giật mình, ngần đầu kinh ngạc nhìn Bách Nhiêu Tân. Anh không có bảo cô cút đi sao? Mặt của cô lập tức hiện lên một nụ cười, làm đôi lũ má đồng tiền cực kỳ dễ thương càng sâu hơn. Bách Nhiêu Tân à, cảm ơn. Anh lệnh đồng chuyển mắt, cảm thú nụ cười này quá mức trói mắt, khiến người ta không nhịn được mà muốn cười lạnh. Anh kiềm chế ước muốn muốn nhếch lên khóe môi, qua màn tuấn tú căng cứng, giải giao tiểu bối bối trong lòng cho cô. "Con tiểu bối bối ra tốt vào." Cô gái quầy trên danh đã cầm quần áo được chọn tốt. "Đã chọn xong rồi ạ. Sáng vẻ của tiểu thư này thật là đáng yêu, nên tôi chọn phong cách khá thoải mái, ngài có muốn nhìn không ạ?" "Không cần đâu, cứ gọi lại là được rồi." Bạch Newton nói rồi lấy ra một chiếc thẻ tín dụng màu đen trong ví, nhậm qua qua trận mắt vội vàng mờ miệng. "Tôi có thể tự mua được." Trong bà lô của cô, có thể tiến dụng mà các anh cho, nhưng cho tới bây giờ cô cũng chưa từng dùng. Cô lấy cái gì ra trả chứ? Bách nhiều tần lếp cô một cái đầy kinh thường. Nếu cô có tiền thì đi làm bảo mẫu làm gì? Hơn nữa xem ráng vẻ nhìn giá để mất mặt của cô. Có thể nói rõ ba chữ, tôi rất nhiều. Tôi... Cô từ từ nuốt hai chữ có tiền lại dưới ánh mắt của anh. Cô phát hiện anh không phải là độc tài chuyên chế, mà là vô cùng độc tài chuyên chế có muốn được quần áo tây chỗ của ngài không ạ? Cô gái quỳ trên danh trả lại thẻ tín dụng cho anh trò nhân tiện hỏi. "Không cần." Bách Newton cầm lấy bốn cái túi sách rồi sau đó nói với giọng quà quà. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net